các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Thẩm Tước, thật xin lỗi anh, mãi đến bây giờ tôi mới đến đây để thăm anh được. 7 năm qua, chắc không ít lần anh thầm đi về nước là để đến viếng mồ anh. Anh ấy chắc có kể cho anh nghe về tôi. Tống Linh, giọng vừa chầm vừa run của Lấy Gia Hạo bất ngờ thốt lên, đồ bản thân nghe được. Em quay về rồi sao? 7 năm qua em sống như thế nào? Ở đâu? Lý gia Hạo muốn chạy đến bên cô Như lần trước khi nhìn thấy Tiffany ở buổi triển lãm Nhưng không được Hiện tại đã không được nữa rồi Anh vừa điện quay xe lăn đi Thì cô nhìn thấy cô vừa bàng hoàng vừa kinh ngạc Không biết phải làm gì Trong lúc bối rối cô lên tiếng Lý Thiên sinh Nghe gọi Lý gia Hạo có phần hơi sừng sốt Nếu là Tống Linh Quả thật sẽ ra cách như vậy Nhưng cô ấy sẽ chẳng bao giờ chủ động gọi anh lại Còn nếu là Tiffany Vậy thì cô ta gọi anh để làm gì Không đúng Tiffany tại sao lại đến mộ của thẩm tước nội tâm trình gãi nhau trong lý gia hào Tiffany tiến về phía anh từ khi nào không hay thật trùng hợp không ngờ lại gặp anh ở đây à chỉ trong vòng mấy tháng trông anh gầy đi rõ so với lần trước đó ở buổi triển lãm gương mặt cũng kém sắc rất nhiều cô chơi chạy lòng một cảm giác khó tả vấy lên có lẽ vì thương xót cũng có lẽ vì phẫn nộ tại sao anh không chăm sóc bản thân mình lần trước tôi có tới tìm anh nhưng không gặp Anh sống ở đây sao?" Anh khẽ cười, có phần hơi e ngại. "Ừ. Anh theo tôi biết, anh là người thương Hải?" Anh gật đầu, lại là cô trả lời. "Ừ. Cảm giác anh không muốn cho chuyện của mình, nên cô dì phép rời đi. Nói là rời đi, nhưng thời gian thì cô đứng nép vào một góc quay gần đó để quan sát. Anh làm gì? Anh lấy một chiếc khăn tay ra, lau tấm bia mộ của thẩm tước, xong lặng lẽ ngồi nhìn ngôi mộ mà không nói gì. Hành động kỳ lạ này của anh khiến cô phải nán lại tiếp để xem một lúc sau trên hiệu may ăn vận bình dị khác hẳn với khi xưa bước từ đâu đến cô ta ngồi xuống bên mồ nhiều vài bụi cỏ xung quanh rồi nói gì đó với gia hảo bọn họ tại sao đều ở đây tiffany định bước đến nhưng lại nhìn thấy hiệu may nắm lấy tay gia hảo liền lùi chân về cơn gió mát mẻ của mùa xuân đưa những cánh hoa bồ công anh từ đâu tới bay dở trên không trung cô ngẩng đầu nhìn những cánh hoa bé tí ấy cô bớt giáp mỉm cười rồi quay lưng đi Già hào, hôm nay em đã chứng kiến những cái hoa bổ công anh bay rợp trời rồi, liệu anh có còn nhớ em như khi xưa đã nói hay đã quên? Từ khi Tiffany trở về ý, công việc vẫn như trước, nhưng sau giờ làm, cô không thể nào tìm được niềm vui. Cô thử hẹn hò với vài người do bạn bè giới thiệu, nhưng rồi cũng chán, có lẽ vì hình bóng ai kia vẫn chưa phai. 3 tháng sau, cô nhận được cuộc gọi của Thẩm Di, giọng anh trầm, rất trầm. Nhưng dường như có thể không phá tinh thần Của đối phương rất mạnh Tống linh Đây là lần đầu tiên thầm di gọi cô là tống linh Điều đó khiến cô có cảm giác bất an tột độ Càng bất an hơn khi nghe Điều sắp nói ra chỉ có một Là sự thật duy nhất em phải chấp nhận Bình tĩnh nhé Cô nhiều mày chết móc Hôm nay sao anh lại lôi thôi thế Sau đó thì cô mỉm cười Anh nhẹ nhàng buông câu gia hạo chết rồi Xét đánh giữa trời quang Miệng vẫn đang cười, nét mặt vẫn đang tươi tắn bông cứng đờ Không thể nào, cô vừa gặp anh cách đi ba tháng, anh vẫn đang rất khỏe cơ mà. Làm, làm sao có thể? Giọng cô ngẹ đi, toàn thân mắt đầu run dày, bỗng dưng một người đang sống sờ sờ lại chết. Làm sao có thể chớ? Tổng linh, già chết rồi, chết thật rồi. Ai đó làm ơn đến đánh thức cô tỉnh dậy đi, làm ơn mà. Cô gào thét van xin trong im lặng. Chết, con người ta khi mất đi rồi. Mới biết điều gì là quý giá Cô thầm trách bản thân Tại sao không thể gạt hết tất cả qua một bên Để ở cạnh người mình yêu thương Nếu như 10 năm trước cô không bỏ đi Nếu như 7 năm trước cô không rời xa anh Và nếu như 3 tháng trước Cô không giấu thân phận Mà tiếp tục rời bỏ anh Thì có lẽ đã khác Nhưng đó chỉ là nếu như Cô hối tiếc rất nhiều Ân hận rất nhiều Không phải vì giữa cô và anh không có kết quả Mà là vì đã hoài phí khoảng thời gian tươi đẹp nhất Vốn dĩ phải ở bên nhau Cho nhau những ký ức thật đẹp Cô nhớ rất rõ khi ấy Trái tim cô như thắt lại Nước mắt ngần ngấn nhưng không thể rơi Cô đứng trước khung cửa sổ Mưa rơi rả rít Trên tay cầm di động rất lâu Rất lâu dù cho chỉ còn lại chuỗi dài tốt tốt Rồi im bặt. Cô trở về trấn này anh để gặp Lý Gia Hạo lần cuối Ngôi nhà anh ở là nhà gỗ sâu trong trấn Mà trước đây cô đã ở Xương quanh bốn bề đều được trồng hoa bồ công anh Nhìn thân xác lại léo gầy hao của anh Cô đau lòng và bật khóc thành tiếng. Ung thư dạ dày, nó là lý do mà anh chết. Trường Thiệu Mai nói, anh vốn dĩ có thể được cứu sống, được chữa trị, nhưng anh từ chối. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.